20, nhà máy Louvre. Kết quả điều tra của ông Cố Trần đem đến cho Từ Giao một tia hy vọng, cô bảo để làm nhượng cùng biết Và hỏi anh bước tiếp theo nên thế nào, Lâm nhuận nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói, Ờ dù sao thì cũng không thể cứ ngồi chờ ông ấy cho biết những phát hiện về mặt phong tục học được đâu, Vẫn nên phải theo đuổi các đầu mối mà viên thuyên để lại đó thực ra viên thuyên đã biết được những gì chứ email của trường sinh cho biết việc nghiên cứu những ký tự kia của điền xuyên vẫn chưa có tiến triển mang tính đột phá nhưng đã căn bản ngăn chặn được các chữ số tự sinh bởi bộ xử lý của máy tính thế hệ cũ Tuy nhiên anh vẫn chưa lần ra những mã số ấy liên quan đến chức năng nào của máy tính cả Liệu viên thuyên còn để lại cho mình đầu mối nào khác hay không chứ Ít hôm nay ý nghĩ này lại trở lại trong đầu tư giao Cô cảm thấy vô số các sự việc kỳ dị có một mối liên hệ sâu xa nào đó Nhưng lại không liên kết thành chuỗi rõ ràng Có lẽ chúng còn thiếu một vài mắt xích nào đó thì mới trở thành một hệ thống được hồi đầu cô đã từng có cảm giác này cho đến khi nhận được tấm ảnh viên thuyên gửi đến rồi đọc blog của cô ấy thì tình hình mới có tiến triển hợp quà của viên thuyên gửi đến có hai thứ quả cầu pha lê và tấm ảnh tấm ảnh là một đầu mối quan trọng thông qua nó tư dao đã tìm xa đám tiền khổng lồ kia và cũng suýt mất mạng nhưng còn quả cầu pha lê thì sao chứ tư dao vẫn luôn có biệt nhãn với nó đã nhiều lần bâng khuâng thẫn thờ ngắm nó sót lầu cô cũng từng thảo ốc vít của mảnh gỗ trên cái giá kê quả cầu xem xem bên trong có bí mật gì chăng nhưng không có kết quả có lẽ với cùng một vấn đề nhưng suy nghĩ ở thời điểm khác sẽ cho ta góc nhìn khác sẽ có được mặt suy nghĩ khác tư giao lại chăm chú nhìn quả cầu pha lê nó được chế tạo rất khéo cấu trúc tạo hình rất đẹp ngoài ra không thấy có gì khác thường cả Cô nhìn mãi, thấy cây cả mắt Đành ấm ức nhìn ra ngoài cửa sổ Tuyết nhẹ, bắt đầu rơi từ lúc nào không biết Đã phủ trắng xóa những mái nhà ở xa xa Trông tựa như căn nhà nhỏ xíu ở trong quả cầu pha lê này Từ dạo bất giác, cầm quả cầu lên lắc lắc Đã rất lâu, cô không làm cái chuyện giết thời gian này Quả cầu pha lê bị lắc Những bông tuyết động trên mái nhà xinh xinh tản ra tung bay trong bầu trời của quả cầu Rồi lại rơi xuống mái đỏ của nhà gỗ Hình như cô đã từng trông thấy ở đâu đó rồi Sao căn nhà xinh xinh trong quả cầu này lại quen quen Tư dao nhìn mãi rồi sửng sốt khó mà tưởng tượng nổi căn nhà bé bằng bao diêm đang bị tuyết phủ trong quả cầu pha lê chính là mô hình thu nhỏ của ngôi nhà cô đang thuê cô chăm chú nhìn lại cửa bán nguyệt vòm cuốn kiểu tây ban nha mái cong kiểu trung quốc thậm chí cả cái cửa sổ kiểu Baroque được chạm trổ tỉ mỉ đều được thể hiện trên căn nhà mini này chính xác Đây là ngôi nhà cô đang ở. Chỉ có hai điểm khác biệt là mái của nó màu đỏ, có một bức tường màu trắng, còn ngôi nhà thật thì mái màu đen, tường màu nâu. Baroque có nghĩa là phong cách nghệ thuật cổ điển lãng mạn châu Âu thế kỷ 16. Hồi nọ cô xem trang web Bernali, thì ngôi nhà này cũng là mái đỏ và tường trắng. Vì kích cỡ của nó quá nhỏ Nên mái nhà quanh nằm Bị tuyết phủ trong quả cầu Rất khó liên tưởng Với căn nhà cô đang ở Chuyện này nói lên điều gì chứ Ít xa cô cũng dám chắc là Viên thuyên đã để lại đầu mối cho cô Và càng chứng minh rằng Viên thuyên làm việc gì Cũng có chủ đích cả Hay là cái mắt xích còn thiếu Chính là căn nhà xinh xắn này 请不吝点赞 我也确信 Ờ, mình đã bắt đầu già mất rồi Quách tử phóng gọi một chai bia Tự soát cho mình Thôi nào Anh đừng cố làm như là chán trường nữa mà Chắc anh điều tra không được thuận lợi có phải không Tư giao hẹn tử phóng cùng ăn trưa Tiền thể hỏi anh xem Việc điều tra về căn nhà ra sao rồi Tử phóng lắc đầu Ờ khó quá Khó lắm Cô chẳng định hướng là gì cả, Lại bảo tôi đi điều tra về căn nhà chúng ta đang thuê, Căn nhà này thì có gì thú vị chứ? Từ giao không cho anh biết, Về cái gọi là bí mật của bí mật trong quả cầu pha lê, Cô nhớ lại chuyện Diêu Tố Vân gặp nguy hiểm trước đây, Lúc ấy cô đã rất hối hận, Nếu không giao tập bản đồ kia cho Tố Vân, Thì cô ấy đã không bị một đêm kinh hải Rồi nghĩ cô đã mắc bẫy Bị bắt cóc và suýt bỏ mạng Cô không muốn làm lại cho tử phóng Mắc phải, tai bay và gió Mặt khác, viên thuyên đã dùng thủ pháp bí hiểm Để giao lưu với cô Cũng tức là cô ấy không muốn người khác biết về bí mật này Suy cho cùng, đây vẫn là một bí mật Nếu mà đã có định hướng rõ rệt thì tôi đâu dám làm phiền ngài phóng viên Luôn bận trăm công nghìn việc như anh chứ Nhưng mà lẽ nào anh chưa điều tra ra chút xíu gì à? à Tất nhiên là tôi đã làm việc rất là nghiêm túc Và biết rằng trước kia quyền sở hữu căn nhà thuộc về Lý Bá Thụy Một kiến trúc sư tương đối có tiếng ở Mỹ mà Tự phóng nói với vẻ rất tự đắc Ờ, anh đang bẩn cợt tôi thì phải. Có cần nhắc lại cái điều mà ai cũng biết rồi hay không chứ? Như vậy cô không thấy gì lạ Lý Bá Thụy chết đi, không để lại cho người nhà gần gũi là lịch thu, mà lại cho không một công ty địa ốc tầm tầm, tức là công ty mà chúng ta đang ký hợp đồng thuê nhà đó. Tư giàu ngớ ra, rồi nói, À đúng là có phần kỳ lạ thôi nhưng gia đình Lý Bá Thùy gặp bất hạnh người nhà trực hệ cũng cùng bỏ mạng mà chắc là lúc lâm chung ông ấy không có di chúc cho nên công ty địa ốc đã bằng thủ đoạn gì đó mà đã giành được về tay mình rồi ở thực tế là Lý Bá Thùy có để lại di chúc ông ta là kiều bà hồi hương nói cách khác là ông ta là người Mỹ đã mở công ty có tài sản tất nhiên là ông ta có thói quen lập di chúc mà nghe nói sau khi ông Thủy chết đi thì luật sư của ông ta đã từ Mỹ sang để lo liệu hậu sự và giải quyết di chúc. Điều này chứng tỏ là ông ta đã thu xếp rất là tỉ mỉ và rõ ràng la. Ông ta đã có chỉ thị trong di chúc rồi, cho nên căn nhà này mới về tay công ty địa ốc với giá rẻ và họ đã vớ món bỡ mà. Điều thú vị hơn nữa là căn nhà ấy nhất định phải đem cho thuê chứ không được chuyển nhượng. Nếu công ty địa ốc phá sản Hoặc không có khả năng kinh doanh cho thuê Thì phải trao lại cho nhà nước Chứ không trao cho thân thích Ví dụ như là lịch thu hoặc là bà mẹ lịch thu Tức là bà chị vợ ông Thủy đó Từ giàu cố suy nghĩ về các tình tiết Nhưng không sao tìm ra một chút liên hệ gì Với đầu thương đến chết cả Có lẽ chỉ viên thuyên mới biết được tất cả Và cô ấy đã ngầm gợi ý phải tìm theo một hướng đặc biệt đó là chuỗi mã số son alo chào chương sinh tôi đây mà xin anh nói với Điền xuyên là tôi đã có một đầu mối mới rồi các chữ số kia có thể là liên quan đến căn nhà tôi đang ở đó hiện giờ thì mới chỉ biết đến đấy mà thôi cô lại gọi cho lâm nhuận đây là lần thứ tư trong tối nay cô gọi cho anh ba lần trước cô gọi nhưng không thấy ai nghe mấy cả cô rất nóng lòng kể cho lâm nhuận về phát hiện mới rất thú vị về quả cầu pha lê điều này cô chưa kể với ai cả lâm nhuận là người duy nhất mà cô tin cậy Anh đã giúp cô rất nhiều như thế Cũng may, dịp này anh ấy ở xa Được cha mẹ chăm sóc Chắc sẽ không bị ai quấy rầy cả À, đã có người nhắc mấy rồi Dòng nói nhẹ nhàng của bà mẹ Lâm Nhuận vang lên ờ, alo, À, alo, giao giao à Lâm Nhuận đã về thăm nhà ông chú ở quê rồi Phải thơm nữa mới ra được cháu à À, dạ, anh ấy đã đi lại được rồi à À Lâm Nhuận nó bình phục rất là nhanh cháu à Nhưng đi lại thì vẫn chưa thật ổn lắm đâu Nó đi bằng ô tô mà Ông chú cứ này nó phải đi Nói là ở quê không khí trong lành Sẽ có lợi hơn Về đến nơi rồi lại cứ ép nó phải ở lại Thôi thì cháu đừng lo lắng gì cả Khi nào nó về thì bác sẽ bảo Nó gọi điện cho cháu ngay mà Tư dao cảm thấy chưng hững Ờ dạ thưa Vân à Ờ dạ gửi email cho cháu cũng được mà Ờ dạ thưa à, chúc bác mạnh khỏe à và trương sinh bước vào cư xá hầm phòng không thấy điền xuyên đang xuất chăm chú thử nghiệm trò chơi huyết trích tử màn hình đang đỏ lòm máu mè kia yeah, chẳng để tâm vào việc nghiêm chỉnh gì cả lại chơi game nữa rồi tuy chỉ toàn là máu giả nhưng tư Dao vẫn cảm thấy hơi chóng mặt à, không nghiêm chỉnh nè đây là việc chính của tôi mà mày mò để giải mật mã cho bạn thì mới là chuyện trời ơi đó Điền Xuyên chẳng buồn ngoái đầu lại Ờ hai vị chờ một lát đi Nhân vật nữ sắp ra rồi Tôi sẽ cho hai vị phải trầm trồ kinh ngạc cho mà xem Hai người nhẫn nại đứng chờ Những nhân vật nam của Điền Xuyên Vẫn liên tiếp bị thất bại Nên nhân vật nữ vẫn chưa lộ diện Không nén được nữa trương sinh nói À nhân vật nữ đáng kinh ngạc đời đã lâu lắm rồi Anh không thể quay trở về với thực tế được à cuối cùng điền xuyên cũng ngừng chơi quay lại nguyết tư vào từ ngày mà trương sinh cặp kè với cô anh ta trở nên xót thực tế lắm chút lãng mạn ít ỏi của anh ta đã bị huyết trích tử vô hình của cô thu hết cả rồi tư dao hơi đỏ mặt ờ kìa anh nói gì thế chứ trương sinh vội nói luôn sao mà cậu rườm rà quá thể chứ mẫu nói đi phát hiện quan trọng của cậu là gì Điền Xuyên gõ bàn phím thoát ra khỏi trò chơi Rồi mở một chương trình tựa như một trang văn bản sống Anh nhấp rê chuột vài lần Trên màn hình hiện ra một số đường kẻ ngang dọc Đây là kiệt tác hội họa của tôi đây Điền Xuyên nhấn nút xây rồi cất văn bản đi à, Có lẽ hai người chỉ mãi nhìn tôi vẽ mà không chú ý đến file ở trên đỉnh màn hình có phải không? Tôi cho các vị nhìn tên của nó vậy Anh mở kho văn bản Chỉ vào một file ở trên cùng Đây là văn bản vừa rồi đó Ôi Ôi Tư Giao và Trương Sinh cùng kêu lên Tên file đó là LW7368-64562-00I không không hệt chuỗi mã số mà viên thuyên Viết trên chiếc phong bì Đuôi của file là BLP Điền xương lấy ra một tờ giấy Đây là mã số của bạn đưa cho tôi Bây giờ thì thử so sánh xem đi Trên tờ giấy đó viết là LW5861-3669-7400C Này, cậu có thể nói luôn một mạch được hay không? Trường sinh có phần sốt ruột Điền Xuyên vẫn rất nhẫn nha Thông tin trước đây mà bạn cho tôi thì rất là hữu ích Nói là những ký tự này có thể liên quan đến nhà cửa Điều này đã gợi ý cho tôi đi đúng hướng suy nghĩ rồi Tôi vốn tưởng các ký tự này liên quan đến một loại văn bản nào đó Vì các chữ số tự sinh rất hay tự động xuất hiện Ở các tên văn bản của một số phần mềm trước đây Mấy năm nay thì hiện tượng kỳ cục tự động phát sinh hoặc mặc định ở tên văn bản lại phục hồi Là vì xuất phát từ yêu cầu an toàn và bảo mật mà thôi Tôi mang theo khái niệm nhà cửa để suy nghĩ Và đã thử qua vài chục phần mềm rồi Có những phần mềm chuyên ngành rất khó mà tìm thấy ở thị trường chợ đen Kể cả kẻ thủ phạm chính mà chúng ta xác định Thì tôi cũng đã cố công mà kiếm chẳng ra manh mối nào cả nào ngờ chợt ngoảnh lại nhìn nàng vẫn còn đây nơi đẹp sắp tặng chính một anh bạn cùng cư xá chúng tôi thường bán các phần mềm sáng nay cũng tức là trưa nay chúng tôi ngồi tán gẫu anh ta lại kiếm được cho tôi cái phần mềm ấy vậy mà phải đi tìm mòn vẹt cái giày ra cái mà hai vị nhìn thấy lúc này Chính là phần mềm chuyên ngành Đã sinh ra các mã số đó Chính là nhà máy Louvre Đoạn trích chợt ngoảnh lại nhìn Nàng vẫn còn đây nơi đèn sắp tàn Được trích tên trong một chương truyện võ hiệp trên mạng Phù thế thương của Lạc Lạc Nhà máy Louvre là phần mềm đồ họa Và thiết kế xây dựng mà Một số công ty xây dựng hàng đầu trên thế giới Đang sử dụng đó Bảo tàng Louvre là thánh địa của nghệ thuật và kiến trúc Nên họ đặt tên phần mềm nhà máy Louvre là vì cái ý này Bảo tàng Louvre là tên của một bảo tàng nổi tiếng ở Paris, Pháp Các phần mềm thiết kế xây dựng Autodesk hoặc ArchiCAD đang thông dụng so với nó thì chỉ là hàng con cháu mà thôi hệ thống văn bản của phần mềm này sẽ tự động đặt tên các file mặc định bao gồm cả các chữ số tự sinh nữa hai vị nên chú ý dùm là các ký tự ở tên file mà tôi vừa xây và các chuỗi ký tự mà các vị đã đưa cho tôi cùng có hai chữ cái mở đầu là L W chính là viết tắt từ tiếng Anh Louvre Work nghĩa là Nhà máy Louvre, cái đuôi BLP là do nhà máy Louvre sinh ra cho các file của nó viết tắt bởi từ Blueprint, nghĩa là bức tranh tương lai. Điều quan trọng hơn cả là tên các file mà phần mềm này đặt cho phù hợp với chi tiết mà hai vị nói đến là liên quan đến nhà cửa, có đúng như vậy chưa? vậy thì thông tin mà viên thuyên để lại cho mình là một bản vẽ kiến trúc liên hệ với căn nhà tí hon trong quả cầu pha lê kia khỏi phải bàn nữa rõ ràng là chỉ thị cho mình đi tìm bản thiết kế Viên Thuyên đã tìm giúp mình căn phòng cho thuê Và ngôi nhà này chính là then chốt của điều bí mật Nó là bí mật gì chứ Đầu thương đến chết sao Hay là cái chết của Viên Thuyên Hay là thậm chí như Lịch Thu nói Là cái chết của cả nhà Lý Bá Thủy chứ khoản tiền khổng lồ của viên thuyền ở đâu xa chứ khi đã có được nó rồi di chuyển nó dường như là khoảng thời gian cô ấy giúp mình tìm nhà liệu có phải bí mật về khoản tiền sẽ không tan biến sau khi cô ấy ra đi không cô ấy cũng muốn nói cho mình biết hay không chứ nhiều giả thiết đang xen nghĩ ngợi quá căng khiến đầu tư dao nặng trịch ông ông quay cuồng bà đang nghĩ gì vậy Sao im lặng mãi thế chứ Lời nói của Trương Sinh Cứ như từ chốn xa xôi Vọng đến Nói rất chậm Có vẻ rất vất vả Khuôn mặt anh trông lạ lạ Cứ như buồn ngủ Đôi mắt lờ đờ Còn Điền Xuyên thì Đang ngủ gà ngủ gật Trước màn hình máy tính từ lúc nào Không bình thường rồi Rất không bình thường rồi nhưng từ giàu cũng không hiểu tại sao lại không bình thường nữa cô đình nói gì đó nhưng cứ nghẹn cổ không còn sức để nói thành lời vì cô thấy khó thở một cảm giác như đang đứng trên đỉnh núi cao không khí rất loãng đây vốn là căn hầm phòng không ở bên cạnh cầu thang đặt một bếp thang khá to để sưởi ấm cho mọi người thôi rồi chúng độc khí than rồi ý nghĩ này chợt lóe lên cô cố gắng há miệng gọi to chúng độc khí than không ngờ cô lại còn đủ sức để kéo điền xuyên đứng lên nữa trương sinh cũng đã choàng tỉnh anh gắng cất bước cùng tư giao diều điền xuyên cả ba cố lê bước nặng nhọc đi xa phía ngoài gần như dò dẫm từng tấc Ở lối sẽ vào đã có vài người nằm gục bất động, từ vào thấy mình đang dần dần không thể nhận biết điều gì nữa, chập vật lê bước cô nghĩ chắc mình sẽ kiệt sức mà ngã gục và ra đi, liệu có ai dừng cho mình một tấm bia trơn không chứ, sao mình lại có ý nghĩ này chứ, chắc là dấu hiệu đã cận kề cái chết nhưng cô vẫn mím môi bước lên phía trước không thể bỏ qua một tia hy vọng sinh tồn được cầu thang đã ở ngay trước mặt lên khỏi cầu thang gần mặt đất chắc chắn sẽ có nhiều oxy hơn vừa may có người bước đến có lẽ vừa xuống khỏi cầu thang người ấy cúi đầu chắc là đang nghĩ ngợi tương giao mừng sỡ định gọi người ấy mau lại đỡ ba người bước lên nhưng anh ta vẫn cúi mặt rút ra một điếu thuốc lá và chiếc bật lửa một không gian đậm đặc khí than lại khép kín một giới hạn bị nén và một mồi lửa từ dao đình kêu to Đứng. nhưng cô bất lực cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người ấy bật lửa đớm lửa lóe lên một tiếng nổ khủng khiếp rung chuyển một góc thành phố giang kinh